Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời đó họ còn chưa có ô tô riêng bởi vậy đi xe khách đường dài một đường sóc này Tiến phiêu phiêu tuy không say xe nhưng vẫn bị lắc lư đến mệt dã rồi Cô liền cuộn áo khoác lại để vào ghế dựa làm gối Thứ đó rất đáng ghét Hơi ngủ quên một tí là tuột xuống Lý miêu hỏi Sao em không dựa vào vai anh Vai anh cứng lắm Em chưa thử làm sao biết được Tiến phiêu phiêu nghĩ thầm Hừ, <cười> muốn nhận cơ hội để lợi dụng à, còn lâu nhé, cho nên cô tiếp tục cối đầu lên chiếc áo khoác của mình. Đang mơ mờ, mờ màng màng ngủ thì Lý Miêu kéo đầu cô dựa lên vai anh. Cảm giác không tồi, Tiễn Phiêu Phiêu lần đầu tiên ý thức được có bạn trai là một việc rất tốt, ít nhất thì lúc đi du lịch có thể dùng làm gối đầu. Xem phim Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu ngồi xem phim Sư Tử Hà Đông. Sau khi xem xong, Tiễn Phiêu Phiêu nhàn dỗi không có việc gì làm, bèn học theo lời thoại của nữ chính trong phim. thử tẩy não Lý Miêu Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ được phép đối tốt với một mình em. Chuyện gì đã đồng ý làm cho em thì nhất định phải làm được. Từng câu nói với em đều phải thật lòng. Em thấy vui, anh cũng phải vui cùng em. Em thấy không vui, anh phải dỗ cho em vui. Mãi mãi cảm thấy em xinh đẹp nhất. Lần đầu tiên, Lý Miêu kinh ngạc há to mồm. Em bệnh nặng thật rồi. Đây là lời thoại trên phim mà. Tiễn phiêu phiêu bị sốc. Phim gì mà giờ hơi thế? Phim bọn mình vừa xem đấy. Sao anh không nhớ nhỉ? À đúng rồi, hình như lúc đấy anh ngủ quên. Tiễn phiêu phiêu không còn gì để nói. Lần thứ hai, Tiễn phiêu phiêu vừa nói một nửa, Lý Miêu đã học nam chính trong phim, hát bài điệu múa khang khang. Đến đây tôi là một con la la la la. Cắt ngang lời của Tiễn phiêu phiêu, Lần thứ ba, Tiễn Phiêu Phiêu mới nói một câu đầu tiên, Lý Miêu đã khổ sở biệt tai. Xin em đừng làm thế nữa mà, mấy câu này nghe như khẩn cổ chú, nghe là thấy đau đầu. Thật ra Tiễn Phiêu Phiêu chỉ muốn Lý Miêu sau khi nghe xong mấy câu nói này có thể chiều lòng cô đã một lời được mà thôi. Nhưng anh lại kiên quyết không để cô được toại nguyện. Cái tên này... Một lần nọ, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu cùng nhớ lại ấn tượng về lần đầu tiên gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu là về Lý Miêu, đương nhiên là về lần chạm trán vô lễ ngạo mạn của Lý Miêu. Nhưng Lý Miêu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện ấy. Ấn tượng đầu tiên của Lý Miêu về Tiễn Phiêu Phiêu bắt nguồn từ giáng sinh năm đó. Thực ra Tiễn Phiêu Phiêu cũng nhớ được mùa giáng sinh năm đó mình vẫn thử việc tại công ty của Lý Miêu. Ngày ấy, công ty mua 10 phiếu tham dự tiệc giáng sinh từ một khách sạn nổi tiếng, phát cho nhân viên trẻ, tuổi, độc thân trong công ty. Bữa tiệc vừa có đồ ăn ngon, vừa tổ chức trò chơi. Tiến phiêu phiêu sẽ mê phấn khởi, tham gia trò chơi, thu về rất nhiều quà tặng, còn phân phát cho mọi người một ít. Lý Miêu nói, khi đó anh nghĩ cô bé này tuy trông không giống người chăm chỉ học hành, mà chỉ thích dạo phố đọc tiểu thuyết ngôn tình. Không ngờ cũng khá thông minh, đối xử với mọi người rất thân thiện, đúng là một cô bé tốt. Tiến phiêu phiêu hoàn toàn không bị lời khen của Lý Miêu làm cảm động, cô chỉ ngạc nhiên hỏi. Gì cơ, lúc đó anh cũng ở đấy à? Lý miêu nhất thời cảm thấy tự tồn bị thương tồn. Sao anh lại không ở đấy chứ? Tiễn phiêu phiêu vẫn tiếp tục ngạc nhiên. Em nhớ rõ là không có anh mà. Chắc chắn có anh. Để thể hiện bản thân không hề nói bừa, Tiễn phiêu phiêu bắt đầu dùng ngón tay đếm. Hôm ấy có em này, anh Z, chị Z, anh Q, chị X. Đếm đi đếm lại chỉ được 9 người, nhưng cô biết hôm đó chắc chắn có 10 tấm phiếu được phát ra. Bởi cô là người đi lĩnh phiếu về Lẽ nào Anh chính là người còn lại Anh cũng quá vô hình rồi Sao em có thể không nhận ra sự tồn tại của anh Em thật quá kém Lý miêu cực kỳ tức giận Vậy coi như mối thủ năm xưa Bị anh khinh thường đã được báo rồi Ha ha Nhiều năm sau khi kết hôn tiên phiêu phiêu hỏi Lý miêu Thôi mà em với anh hẹn hò đấy Anh ấn tượng nhất là chuyện nào Lý Miêu hơi trầm tư. Có một ngày, hai bọn mình đạp xe hòng gió, không cần biết phải đi tới đâu, đạp mệt thì dùng lại. Vào siêu thị gần ấy mua một đống đồ ăn, rồi tìm một chỗ dừng chân cùng nhau ăn cơm. Lúc đó thực sự là không có gì vướng bận, cực kỳ thoải mái vui vẻ. Em còn nhớ không? Tiễn Phiêu Phiêu nói. Em đương nhiên nhớ rồi. Sau hôm ấy, em đau chân suốt một tuần. Da đen xì xì suốt cả mùa hè. Lúc về nhà, anh thì sung sướng, tắm xong lan ra ngủ. Em còn phải giặt hai chậu quần áo to đùng, mỏi dã cả tay. Lý Miêu thở dài. Chúng ta không có tiếng nói chung. Chuyện khiến mẹ phiêu ấn tượng sâu sắc lại là một chuyện khác, mẹ phiêu nói. Hồi hai đứa mới nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net